Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Cứ cùng Lão Huân đành thuê xe đưa thằng con lên bệnh viện lớn để khắp. Đi cùng có vợ hai và vợ ba cho nên Lão Huân không có đi theo. Lão ở nhà tính sổ sách để chuẩn bị vào mùa thu hoạch còn đi thu thuế ở trong làng. Đến trưa khi mà có bạn của Lão từ trên huyện ghé qua chơi. Lão này làm tay sai cho bọn Pháp cho nên rất có tiếng. Hai người chén chú chân anh đến sầm tối thì ông bạn lên xe ra về. Còn Lão Huân thì nằm ngủ ở trên giường Bà tiền gia đình cũng chẳng biết đi đâu mất Đến khi Lão tỉnh dậy Thì cũng hơn 8 giờ tối Khát nước Lão dậy kiếm cái ấm nước chè Bỏ vào miệng thu ở ngực Đừng mấy ngụm rồi bỗng Lão Nhưng nhận ra đó không phải là nước chè nữa Nó có vị lạ lạ mặn mặn và tanh tanh Lão nhổ ra một bãi trên nền nhà Một màu máu đỏ tươi đã hiện ra Lão vứt cả cái ấm xuống đất vỡ toan Máu từ trong đó chảy ra ướt cả nền nhà Lão liền nói Thì bay đâu, mấy đứa bay đâu rồi Đời mãi mới thấy thằng nhị đi cà thọt cà thọt lên Nó liền lý nhí nói Ông chủ, ông sao vậy ạ Lão Huân chỉ xuống nền nhà rồi quát Mày xem cái gì trong nước ấm trà của ta thế này hả Mó ở đâu ra vậy Nhanh dọn dẹp đi, phá ấm trà khác cho tao Thằng nhị dạ dạ rồi quý gặp mặt đi Lão Huân cũng phát hiện hôm nay thằng nhị có vẻ lạ Nhưng lão không hỏi Một lúc sau thằng nhị xách lên một ấm trà khác Đặt trên bàn rồi nó lui ra Lão hu่น rất cái chè gia đình uống thì bất ngờ lão giật mình ném chén đi, rồi cầm cái cây gậy ở giúp bàn đập tới tấp vào người của Nhị, vừa đánh vừa nói: "Mày pha cái gì trong chè của tao thế này hả? Hôm nay tao đánh cho mày què nó cái chân còn lại." Lão cứ như vậy nhè vào chân của Thần Nhị mà đánh, đánh đến lúc mỏi thì thôi. Đến lúc nhìn lại không thấy Thần Nhị đâu cả mà chỉ thấy một cái xác đang nằm phân hủy, rời bỏ đang bò lúc nhúc khắp nơi. Lão nhận ra đây là xác của Thần Tèo. Trương Bít vì sao khi nhìn thấy xác này thì lão Huân như là lên cơn điên, lão cầm cây gậy chạy ra sau nhà vừa chạy vừa quát. Mày ở đâu ra đây? Mày có ngon thì mày ra đây cho tao, tao giết mày thêm một lần nữa, đừng có dọa tao. Lão Huân như là một người điên cứ cầm cây gậy khu khống loạn xạ. Trước mặt của lão đâu cũng có hình bóng của thằng Tèo lượn vượn xung quanh. Trời tối đen như mực, không biết từ khi nào lão Huân đã đi ra chỗ chuột chó. Bỗng nhiên chiếc chuồng chó cái cánh cửa gì sét từ lâu không ai mở tự nhiên đêm nay lại bung ra. Nên con chó như bị điên dại chạy thẳng ra, miệng còn đứt dải chảy thong đồng xuống đất. Chúng lao về phía của lão Huân. Lão Huân thì như đang điên dại, không hay biết được gì. Chỉ đến khi bị mấy con chó lao đến cắn lão mới tỉnh dậy thì đã muộn. Những con chó mắt đang bình thường bỗng nhiên trở nên đỏ ừng, chúng tìm nhau rằng sẽ lết xác của lão Huân. Những miếng thịt bị táp ra lòi cả xương, giống như lúc chúng cắn xé xác của thằng Tèo và thằng Nhất vậy. Lão Huân kêu la trong tuyệt vọng, tuyệt nhiên không một ai nghe thấy, lão cứ như vậy bị mấy con chó cưng của mình cắn cho đến chết, trên cổ vẫn vết thương bị xé rách của họng của lão. Cổ rách te tua chỉ còn lại miếng da giữ lấy cái đầu không bị rơi ra. Điểm đó xác của lão Huân nằm phơi mình trước chủng chó. Nơi đó có một hình bóng của đứa trẻ con đang mỉm cười mãn nguyện, rồi tan dần trong bóng đêm. Sáng ngày hôm sau ba tên gia nhân tỉnh lại, đi ra ngoài thi xác của lão Huân nằm đó. Chúng khóc lóc kêu trời nhưng đã muộn. Bệnh tình của thằng Quang tự nhiên thuyên giảm, cánh tay của nó tự nhiên sẹp xuống không đau nữa. Đêm lão Huân chết nó mơ gặp thằng Tèo, trong mơ thằng Tèo có nói: "Ác giả ác báo, tao đã trả thù xong, tao tha cho mày." Đừng ý giàu sang mà đi ức hiếp bọn trẻ nghèo như chúng tao, hãy nhớ lấy." Nói xong thì thần tèo biến mất. Sáng ngày hôm sau nghe tin của lão Huân bị chó cắn chết, kết thúc cuộc đời của một tên địa chủ đầy độc ác.